Lúc bây giờ, thần côn mới chậm rãi kể. Đầu năm 2008, thần côn đi du lịch đến thị xã Đức Lệnh Cáp ở tỉnh Thành Hải. Mấy người có biết Đức Lệnh Cáp không? Nó nằm ở phía bắc bồn địa Sài Đạt Mộc. Có bài thơ tên là Chị ơi, tối nay em ở Đức Lệnh Cáp ấy. Mà thôi, đam bổ chữ mấy người, còn nói mấy người cũng không biết. Tất cả mọi chuyện lúc ấy... Anh ta đang chở xe ở một trấn nhỏ ở Đức Lệnh Cáp, chuẩn bị đi Tây Ninh. lúc đó trạm xe Đức Lệnh Cáp còn chưa sửa sang lại. Bến xe tồi tàn vô cùng, chở mái không thấy xe đến. Tôi và ba bốn người nữa đứng chở xe, ngồi trồm hồm ở cửa trạm ăn chè trứng. Trong số đó có một ông già, trước kia từng đàm trong nông trường cải tạo lao động ở Đức Lệnh Cáp. bên nông trường cải tạo lao động ở Thanh Hải không? Đây đều là chuyện của thế hệ trước rồi. Đám thành niên các chú không biết đâu. Để anh kể cho các chú nghe. Cái đời Thành Hải này vừa hoang vu lại vừa vắng vẻ. Hồi xưa chính là nơi chuyên để lưu đại phạm nhân. Năm 58, kế hoạch đại nhảy vọt. Số người bị bắt xử phạt và giáo dục lao động tăng vọt. Nhà lao trại giam đầy áp toàn người. Khi đó, có công văn hạ xuống muốn xây dựng một nơi giáo dục lao động ở Tây Bắc. Chỉ riêng tỉnh Thành Hải thôi. Trong vòng 3 năm đã có hơn hai mươi mấy vạn người từ khắp cả nước bị đưa tới đây. Trong đó có không ít phần tử phải giáo dục lao động. Phía cánh phải ấy trộn lẫn với đám phạm nhân trần chính kia cùng ở cùng ăn mà thanh hải này vừa cao vừa lạnh thiếu dưỡng khí mấy phần tử trí thức đến thành phố mới đầu không thích ứng được lại phải lao động chân tay. Có một số đồng bị chết đói, chết rét cũng có người chết vì bị ngược đáy vừa hay Lại đúng 3 năm tiền tài, người chết lại càng nhiều hơn nữa. Chuyện này cũng xảy ra ngay trong mấy năm đó. Trong đợt rét đậm cuối năm, có một ngày trong nông trường cải tạo lao động, chết mất hai người. Rất lạ, không phải chết đói cũng không phải chết rét, mà là bị người ta bóp chết. Thứ nhất là năm ấy có người chết cũng là chuyện thường. Thứ hai, cũng không có camera gì đó để theo dõi. Đến cảnh vệ tra sát nửa ngày, chẳng tra ra nổi tí sử dần mão gì cả. Hơn nữa nghĩ lại, thấy mấy tiền bị nhốt ở đây, cũng là chẳng có kẻ nào tốt lành lường thiện, bên giam tập thể, bỏ đói hai ngày, dạy dỗ một trận rồi cũng chẳng giải quyết gì nữa. cái ông cụ kể cho tôi nghe chuyện này khi ấy vừa mới 20 Ông ta họ Quách, cứ gọi ông ta là Lão Quách đi. Lão Quách rất để tâm đến cái chuyện này. Nguyên nhân là vì ông ta có quan hệ không thể với một người trong số đó. Người nọ cũng hào phóng, nhà gửi mì cho. Ông ta còn chia cho Lão Quách một miếng. Lão Quách nói, lúc ấy ông ta cảm thấy chuyện này kỳ quái lắm. Người đó là một cá cũng đàng hoàng, không gây sự với người khác, làm sao lại bị bóp chết được. Lúc phát hiện ra sự việc cũng đã gần tối. Nhất thời không tìm được chỗ chuồn xác, men đặt trong cái lán cỏ ở trong trại, sang người canh chừng. Lão Quách trành thể hiện, xung phòng nhận việc. Các bộ trại còn bảo ông ta ghi lại thông tin về người chết, trình trang lại gì vật mà loay hoay như vậy đã giúp ông ta phát hiện ra hai chuyện không thích hợp. Đầu tiên là không biết có phải trùng hợp hay không hai người chết này ngày tháng ra đời đều giống hệt nhau. Từ hài là trên cái hai người này đều bị người ta cắt mất một mảng ra. Lão Quách lúc ấy sợ lắm nhưng nằm đó không dám ăn nói lùng tung nên cũng đành nín nhịn không nói ra. Sau đó người chôn xác đến chợ thi thể đi bảo lão Quách quay về lán của mình lão Quách có tâm sự trong lòng muốn đi ra ngoài hóng mắt một chút Điền đi một vòng, mà đi như vậy lại phát hiện ra một lão già trong nông trường đang nấp trong đống củi ăn mạnh. Lúc nãy tôi đã nói rồi đấy, mấy năm đó cả nước đều thiếu đường thực, đám người bị đi giáo dục lao động cải tạo này lại càng đói thê thảm, hẹn rảnh đã đi ra ngoài đào rễ cỏ, nhổ địa y. Có vài gá còn lén làm thịt mấy con heo, còn dây còn của tập thể nuôi, lúc ăn không dám để người khác thấy, phải đi rất xa hoặc là từ lúc đêm khuya vắng người chạy ra ăn một mình. Lúc ấy, lão già kia đốt một đống lửa, đặt một cái ca uống trà lên trên, hình như đang nấu canh thịt, mùi rất thơm. Nếu mà là người khác, thì có khi lão quách còn đòi xìn bột ngụm, nhưng vừa thấy lão già kia thì lập tức bỏ đi. Lý do là vì lão già này càng ngơi mắc bệnh hùi, không biết cụ thể là bệnh gì. Dù sao chính là bệnh ngoài già cực kỳ nghiêm trọng, da rẻ toàn thân biến thành bầu đen, đến mạch máu cũng không nhìn thấy, thôi rửa từng mảng ra, con chảy nước nữa cư. Mùi thối kia đứng từ xa đã hùn chết người. Lão con nấu đồ ăn ngon hơn nữa thì lão quách cũng thấy buồn nôn cho nên ông ta âm thầm bỏ đi. Lão già kia không biết ông ta đã đi qua. Lão quách bỏ đi chừng khoảng 7 tuốc thì nhìn lại nghe thấy lão già kia kêu lên một tiếng quái dị ở đằng sau. Giọng ư ử nghe như sói kêu ấy. Ông ta quay đầu nhìn một cái. Thầy lão già kia chạy quanh cái ca uống trà hòa tảnh bố chân. Nhảy đường một lúc thì quỳ xuống dập đầu miệng lầm bầm gì đó, không biết là đang nói gì. Lão Quách thúc ấy còn nhổ một bãi nước miếng, lòng nhủ, lão già này có bệnh, ăn được tí đồ mà cũng vui đến như thế. Lão Quách bây giờ cũng không để chuyện này trong lòng, sau đó ông ta biểu hiện rất tốt, lại biết chữ, nên được ảnh đạo trại cất nhắc lên phòng hồ sơ, giúp việc. Có hôm phải chuyển một số phạm nhân trong nông trường sang nông trường cách Nghĩ Mộc, phạm nhân phải đến đó, lấy thư giới thiệu, hay nhấy rắn gì đó. Mà lão già kia cũng ở trong số ấy. Cả phòng hồ sơ nhìn thấy lão mà cả kinh. Thời đó người chết vì bệnh nhiều. Họ đều nghĩ lão già này bệnh tật như vậy. Chứ biết chừng ngày nào đó sẽ chẳng ai mà thằng cẳng chết luôn. Ai ngờ chẳng thuốc thang, chẳng bác sĩ mà lão lại khỏi hoàn toàn. Khỏi hoàn toàn ấy, mấy chú tưởng tượng được không? Làn da giữa nát kia như đừng trao đổi vậy. Khí xăng cũng tốt. Người hỏi lão ấy chữ thế nào thì không nói, chỉ bảo là mình mạng lớn. Lão quanh viết thư giới thiệu cho lão ta, lúc giờ hồ sơn nhìn thấy ngày sinh của lão. Tôi nghĩ chăng mấy người ở đây hình như cũng nghĩ ra rồi, ngày tháng sinh giống hệt với hai người đã chết kia đấy. Lão quanh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ông ấy lại không nói ra nổi, không ổn ở chỗ nào. Đành trơ mắt nhìn lão già kia vui vẻ bước đi, cũng không biết là lão ta đã đi đâu mất. Tóm lại sau đó chưa từng gặp lại lão ta. Lúc ấy bọn tôi có ba người đứng ở trạm xe, nghe lão quách kể chuyện, cũng đã đoán ra trong cả uống trà của lão già kia đang đấu da của hai người chết đó. Lão già kia không phải còn nhảy nhót quanh cái ca sao? Không phải miệng còn lầm bẩm gì hay sao? Đáng tiếc là lão quách không lại gần để xem, chưa biết chừng nó lại kỳ lạng nghi tức rồi thần chú gì đó huyền bí. Sau đó lão quách cũng rời khỏi nồng trường, đường sắp xếp đến đường sắt làm nhân viên bẻ kỳ chậm mặt đã qua mấy chục năm chuyện này vẫn là khúc mắc trong lòng mà ông ta luôn muốn tìm được lời giải thích có một lần rất vô tình ông ta nghe được một câu trả lời hợp lý dĩ nhiên người nói chỉ coi như câu chuyện cười mà thôi kể rằng trước giải phóng ở Biên Thủy phía Tây Thanh Hải có một thôn trang đơn độc không giao tiếp với thế giới bên ngoài thôn đó đều cung phủng thảy mo chữa bệnh toàn dùng tả pháp suy đoạn rất đơn giản Anh bị bệnh ngoài da, thì anh tìm ngay một người, dọc miếng da ra mà ăn, bệnh sẽ khỏi ngay. Anh bị bệnh tim, thì tìm ngay quả tim của người mà ăn, bệnh cũng sẽ khỏi. Dĩ nhiên không phải là thứ bỏ vào bụng là xong, trùng gian còn có nghi thức và thần trú. Người ngoài không có rõ lắm, mạo huyện hoặc nhất chính đã, chuyện có thể hồi sinh lại người chết, nhưng phải có âm dường xứng. Và có nghĩa là phải cần hai người, một nàm một nữ, ngày tháng sinh phải giống với người cần được chữa trại kia. Dĩ nhiên, cùng ngày cùng tháng cùng năm thì quá tốt. Trong ba năm đầu tiên kể từ khi cải tử hoàn sinh, năm nào cũng phải tốn thêm một ẩm dường xứng nữa. Mà cái thôn này toàn gạt người ở bên ngoài vào để làm thuốc. Có một lần không biết là làm sao lại để một người trong số đó trốn thoát, dẫn người đến trả thù, tiêu diệt hết cả cái thôn đó. Lão Quách nghĩ, lão già kia chưa biết chừng chính là người còn sót lại ở cái thôn đó, cho nên mới biết được phương pháp tả môn này. Nhưng sau đó lại chẳng ai gặp được não già kia, nên chỉ biết phỏng đoán như vậy. Mấy người biết rồi đấy, tôi đi khắp đời tìm hiểu những chuyện tâm linh huyền bí này, cho dù có bằng chứng cụ thể hay không. Cứ ghi lại là được rồi, cho dù không phải là thật, thì nghe gì đó lạ lạ cũng hay, có đúng không nào? Đám bào cà lúc bấy giờ mới nghe xong, một lúc đâu vẫn không ai nói gì. Lồng gà không biết sợ là hay làm sao, lần đầu tiên lại không thấy... Đồn sống đồn chết, kêu khóc ồm sọc. Nhạc phong không biết đã đi ra từ lúc nào. Đứng đằng sau ba người lặng lặng nghe. Cuối cùng hỏi thận côn. Cho nên chuyện này anh cũng chỉ nghe nói. Cùng những phần có hiểu trong đó, anh cũng không biết có đúng không. Đi đâu để biết bây giờ? Thần côn viện cớ. Cậu không nghe thấy sao? Thôn trạng đó đã bị người ta tiêu diệt rồi. Nếu mà vẫn còn, tôi nhất định sẽ tìm đến đó rõ là sự thực. Mau ca chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Anh thần nuốt nước miếng. Ngần đầu nhìn Nhạc Phong Nếu những chuyện này đều là thật Vậy Trần Vĩ và Lăng Diệu Uyển Vừa hay chính là một cặp âm dương xứng Có đúng không Vừa nãy không phải Đã nói là em trai của A Khôn Chính là cái thằng tên A Bằng đó Đã chết vì ông Thư Sương hay sao Chúng nói coi Có phải sau khi A Khôn nhận xác của thằng đó rồi Lại dùng âm dương xứng gì đó hồi sinh đó Chẳng phải đã bảo là 3 năm đầu tiên Sau khi hồi sinh lại Mỗi năm đều phải có thêm một cặp sao Vậy Trần Vĩ và Lăng Hiệu Uyển coi như là xui xẻo gặp chúng phải phải không? Đầu trọng gật đầu tỏ vẹt đồng ý. Nhưng sinh nhật của đường đường đâu có giống hai người Lăng Hiệu Uyển kia. Cả đó đến tận cửa để tìm cô ta là vì lẽ gì? Nhạc phong trầm ngâm. Có thể là đường đường đã phát hiện ra bí mật này, đe dọa đến bọn chúng, nên bọn chúng sợ sự việc bị bại lộ. Già đầu của Mao Cát Tê dặn. Cô bé này xong đời rồi. Cô bé này chết chắc. Cả đó trói cô ấy vào trong hẻm núi, kiểu gì cũng sẽ giết cô ấy. Giết xong trồn xuống khe rãnh gò đống trong núi, ai mà tìm được. Cả đám ở đầu bên này bàn luận, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ. Thần côn ở đầu kia nghe cũng không rõ, chỉ nghe được mấy câu cuối, hừ lạnh một tiếng rất chi là khinh bỉ Nếu mà hỏi anh đây ở ca nại, cách hủy thì diện tích dễ dàng nhất là gì ấy? Thì chỗ các chú không phải có đài thiền táng hay sao? Người chết cứ ném vào thiền táng đài một cái. Hơn trăm con kênh kênh bu tới, đến thịt vụn cũng sẽ ăn sạch sẽ cho các chú. Mà kênh kênh sơi không hết, thì có chó hoang ở sườn núi đến gặp. Nghe nói với con chó hoang ở đó đã quen ăn thịt người chết, còn người cũng đỏ như máu. Trái tìm Nhạc phòng chấn động, lúc nhìn đám mau ca, gương mặt bỗng mỗi người ít nhiều đều biến sắc. Cuối cùng là mau ca mở miệng. Thế này đi, Nhạc Phong, chú vào đầu trọng mang nước, lường khô và trang bị vào hẻm núi một chuyến. Mọi chuyện nghe theo ông trời hết đi, cố gắng đi đến lúc không đi nổi nữa thì thôi, xem xem có tìm được cô bé kia không. Anh và lông gà sẽ đến đài thiền táng. Còn chưa nói xong, cương mặt lông gà đã biến đổi, màu sắc trắng khác nào tờ giấy trắng, giọng nói cũng rùn rậy. Em, em không đến đài thiền táng đâu, bên đó đất, đất toàn là màu đỏ, sợ lắm. Lông gà thật sự không dám đến đài thiền táng, cuối cùng vẫn là nhạc phong đổi cho anh ta. Lúc ra khỏi cửa mới nhận ra vấn đề đi hết. Ai sẽ trồng quán đây? Nhận đồng mất đồ thì làm sao? Dù bây giờ khách ít, nhưng vẫn có cách tới thì sao? Không có ai tiếp thì không được hay cho lắm. Hàng xóm bên cạnh cũng không nhờ được. Mau ca chạy đến phố đối diện nhờ cường ba giúp một tay. Cường ba rất nhiệt tình tỏ việc nhìn theo mau ca. Bước trước khi ra khỏi cửa, lại bị người phụ nữ kia kéo lại. Người phụ nữ tảng kia khu tay búa chân với anh ta một lúc lâu. Cường mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Cường ba bây giờ chỉ lắc đầu. Màu cả thấy lạ. Cô ấy, cô ấy nói cái gì với anh vậy? Có thể cho tôi biết được không? Tại sao tôi chỉ thấy cô ấy khoan thành bố trần thế? Mày đóa muốn đi trồng quán hộ các anh. Tiếng hán của cô ấy không tốt. Lúc nào cũng muốn luyện nói tiếng hán với người ta. Cường ba giải thích. Nhưng mà không được. Nhờ đảm trễ nải việc làm ăn của anh thì không ổn. Con gửi trồng quán là được rồi. Để ý nhiều vậy làm gì? Bắt cường bà bỏ cửa tiệm lại Đến nhìn khoán cho mình Màu cà vốn đã rất ngại rồi Giờ nghe Mai Đoá đề nghị như vậy Đúng là gãi trúng chỗ ngứa Mà ngày nay cũng không có khách mấy Nào có việc làm ăn gì to tát Hơn nữa Mai Đoá có thể nói mấy câu tiếng Hán Nếu không ứng phó được Thì cô ấy bảo anh giúp một tay Không được sao Dù sao cũng cần mà Cứ để cho Mai Đoá đi đi Mai Đoá nghe nửa hiểu nửa không Nhưng nhìn mặt đoán lời Cũng biết mình có thể đi Hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, liên tiếp kêu lên Thôi được mà, được mà, tiếng Hán, được mà. Bước đến cuối con phố chính, mỗi người một ngã, lông cà và đầu trọng vào hẻm núi, mau ca và nhạc phong đến đại thiền táng. Con đường vào hẻm núi tương đối hiểm hóc, lương khô và các thứ đều đưa cho đám đầu trọng. Hai bên đều mang theo di động và bộ đàm. Đã bản trước, nếu tìm xong ở đại thiền táng rồi, thì sẽ vào hẻm núi hội họp với đám đầu trọng. Đại thiên táng cách thị trấn khá xa, phải đi qua hai triển núi. Đại thiên táng nằm ở giữa triển núi thứ hai. Lúc đi qua dông núi thứ hai, cả hai liền nhặt cành cây làm gậy. Mau ca còn cố ý nhặt thêm hai viên đá to bằng nắm đấm, đưa một viên cho nhạc phong Nếu có cho hoàng tới thì nhớ phải ném đấy. Làm như vậy cũng là do bất đắc dĩ. Vị trí của đại thiên táng bình thường đã rất hẻo hút. Lúc có thiên táng, trên trăm người tụ tập lại, đương nhiên là náo nhiệt nhưng một khi giải tán thì lại trở thành một đời hoàng vắng không gợi. Tuy nói tiền táng lấy việc ăn sạch làm đầu, nhưng làm đi làm lại nhiều lần, móc thịt trải rác hấp dẫn đủ loại động vật ăn thịt, mà cho hoang là đứng đầu tiên. Theo điều lời của thần côn nói là, cho hoang ở ca nại toàn ăn thịt người, ăn điều thịt người, con người đều biến thành bầu đỏ như máu. Kền kền được người dân tặng tôn là thần điệu, mỗi lần có tiền táng, Người tặng đều thổi ốc biển, đốt lửa, dâu tằm để mời bọn chúng xuống. Kền kền không thích ăn xương, để cho chúng ăn sạch xương, rửa sạch tội nghiệp cho người có tội. Có lúc còn phải dùng búa để đập nát xương ra, trộn lẫn với bơ sữa bò để dụ kền kền. Nhưng cho Hoàng Thị không được đãi ngộ như vậy. Ăn quen thịt người lại ăn không đủ no, nhớ mùi gan càng ngày càng to. Có lúc càng ngày người sống cũng dám động đến. Hai năm trước thực sự đã xảy ra chuyện, cho Hoàng bảo vệ tấn công người đi một mình gặp sống. Cho nên người ở đây, nếu không phải thời điểm thiền táng mà đi qua chỗ này, bình thường đều gọi bẻ gọi bạn, cầm gậy cầm đá kêu thét phủ trưởng thành thế. Hôm nay tiết trời qua là không tệ, hiếm khi có chút ánh mặt trời. Nhưng trên triển núi toàn tuyết tan, đường đi đầy lội khó đi. Lúc sắp đến giữa sườn núi, thật sự đụng phải mấy con chó hoang đang đứng túm tụm ở chỗ xa. Mau ca khá căng thẳng, một tay khu gậy, Một tay kia thì cũng chuẩn bị tử thế mà ném. Đám cho hoàng kia nhìn qua phía này một cái, vậy mà lại quay đầu bỏ đi. Màu Cà tỏ ra rất khó hiểu hỏi nhạc phong, đám cho hoàng này hoàn lương rồi sao, đổi tính rồi à? Sắc mặt của nhạc phong lúc bấy giờ có chút khó coi và chẳng nói gì. Màu Cà nhất thời chưa nhận ra, vẫn còn tự mình suy đoán, hoặc là đã ăn đủ no nó rồi. Nói đến đây thì đột nhiên im bặt Ca nại mấy ngày nay không hề có thiên táng, cho hàng lấy đồ ăn ở đâu ra, trừ vì... Mau ca vội vàng lắc đầu, cố gắng rút bỏ suy nghĩ chẳng lành ấy ra khỏi. Lại thêm một đoạn nữa, đại thiên táng đã ở trong tầm mắt, xung quanh buộc đầy những chiếc vướn cầu nguyện ngũ sắc đã phai màu qua năm tháng, do vừa thổi là bay lên phần Phật Bên ngoài có chẳng lưới sắt, để làm một lỗ hồng lớn để người tra người vào. Bên ngoài rào sắt có một đống quần áo, có cầu trần trụi không chút vướng bận. Người tặng lúc đến đài thiên táng sẽ bỏ sạch quần áo của người chết đi. Người thân cũng sẽ không mang đồ về nhà, cho nên đều ném ở chỗ này. Áo dài, dày, mũ da, nhiều vô số, không biết đã bị bừa quật gió thổi bao nhiêu lần, rũ ra, hòa lẫn với đất bồn, giống như bị hư thối, tỏa ra một tư mùi khó người. Có điều tư mùi này so với mùi ở trung tâm đài thiên táng thì vô cùng bé nhỏ, không đáng kể. Sự đại thiên táng Là hai cột đá xanh cắm ngập xuống đất, bề mặt bóng láng, ở giữa hơi lõm xuống, trong chỗ lõm có máu thịt rời rạc, bên góc đặt một cái búa lớn, đúng như lời lồng gà nói, bốn đất xung quanh đều nhuộm màu máu, đôi chỗ còn có một màu xương trắng nhổ ra, và con quả đen đang rỉa thịt bên trong họm đá, hoàn toàn xem nhẹ sự đến gần của người sống. So với nơi khác, tuyết ở đây đã tàn khả khá, hai người bịt bụi che miệng đi qua, nhìn một vòng quanh cột đá. Lại cuối người xuống nhìn xung quanh. Trên đất thật sự có vài dấu chân còn mới. Kích cỡ khác nhau, có cả dấu chân của cho hoang trồng lên nào lẫn lộn. Trên cột đá và rìa đá đều có máu. Từng mảng nâu thấm trói mắt. Màu buồn bên cạnh hình như cũng đậm hơn so với những nơi khác một chút. Trái tim màu cả đột nhiên trở nên cuồng loạn. Anh tắt nhớt nhìn Nhạc Phong, cổ họng khô khốc đến kỳ lạ. Nhạc Phong nghe bao ca của chú nói một câu, cho dù là có xảy ra chuyện gì, Cho dù hậu quả của chuyện đó có là gì Thì việc này đều không thể trách chú Nhạc Phong không nói gì Màu Cà vỗ vỗ vai anh Đi nào, đi xem xung quanh một chút thôi Cho đến khi hai người Quay trở về theo đường cũ Lúc sắp ra đến cửa Nhạc Phong chợt trường lại Anh nhìn về phía đống quần áo bỏ đi Ở bên cạnh lưới sắt Sắc mặt có chút không ổn Trái tim Màu Cà thót lên một cái Cũng nhìn về phía bên kia Thấy gì sao Nhạc Phong không nghĩ đến chuyện trả lời, vườn tay nhấc đứa sắt lên, đạp vào miệng lưới trèo qua, bước nhanh về phía một nơi cách đó xa xa. Màu càng ngậm thấy dáng người của mình muốn nhảy qua thì khá là khó khăn, bèn chậm rãi chạy ra đối vòng, vòng một vòng rồi chạy đến chỗ Nhạc Phong. Đang định mở miệng hỏi anh, tầm mắt đã liếc thấy một thứ ở phía trước cách Nhạc Phong không xa, giật thoát trùng mình một cái, bật thốt lên, đó chẳng phải là áo của đường đường hay sao? là chiếc áo gió của quý đường đường màu hồng phấn xen lẫn màu tím đỏ qua thần rất dễ trông thấy chẳng trách Nhạc Phong có thể phát hiện ra nó giữa một đống quần áo chiếc áo bị vo lại thành một cục giống như đang bọc thứ gì đó màu cà hơi hiểu tại sao Nhạc Phong lại không dám mở ra ai mà biết được bên trong đang bọc thứ gì nhỡn đầu là thứ mình không muốn thấy thì sao hai người cứ đứng yên như vậy không ai nhắc đến chuyện mở ra cũng không biết qua bao lâu Có lẽ là do tứ mùi xung quanh quá gây người. Cũng có thể là do những cơn gió lạnh léo thổi qua, quá mức tề buốt Màu cà không trụ được trước. Anh ta dùng dùi trỏ quýt mạnh Nhạc Phong. Nói, vậy, vậy là cô bé kia đã đến đây sao? Nhạc Phong bây giờ chỉ ử một tiếng, đã từng tới đây. Nói xong, anh ta lại im lặng, trầm mặt, nhìn dạng mây đã xả xuống rất thấp xung quanh. Những phướng kinh đã phai màu, mảnh đất lầy lội, những con kền kền thỉnh thoạt lại quanh quẩn trên bầu không gian, còn không cả một đống quần áo rách nát gần như đổ rộ. Nếu áo đã ở đây, như vậy quý đường đường nhất định đã đến chỗ này. Đục cô ấy tới đây, tình cảnh xung quanh thế nào? Ban đêm, không có đèn, gió rất lớn, trời rất lạnh, đám cho hoàng đã đói bụng vì giá chết mấy ngày điện không kìm được màn làng vàng xung quanh. Khi ấy cô ấy còn sống hay đã chết ư, là hôn mê hay vẫn tỉnh táo, có vùng vậy không? Có kêu cứu không? Kẻ đó dùng búa để đối phó với cô ấy sao? Đám cho hoàng kia có nhạo lên không? Nhạc Phong càng nghĩ càng lạnh người, màu cà thở dài, thật nghiêm túc lặp lại với anh. Nhạc Phong nhớ lời anh nói, cho dù chuyện có đến nước nào, cũng không phải là lỗi của chú. Nói xong nhấc chân tiến về phía trước, ngồi xổm xuống, cố ý dùng tấm lưng che khuất tầm mắt của Nhạc Phong, cúi đầu mở chiếc áo gió ra. Nhạc Phong thích cơ thể Mau Ca rõ ràng rùn lên một cái. Sau đó, anh ta nhanh chóng cuốn chiếc áo lại, quay người nhìn về phía Nhạc Phong, sắc mặt trắng bạch tựa như người đã chết. Nhạc Phong, giọng nói của Mau Ca như bị thổi bay mất. Chuyện này không lo được đâu, đi thôi. Vừa nói vừa bước tới kéo Nhạc Phong đi. Nhạc Phong đỏ cả mắt đẩy Mau Ca ra. Để em xem thử. Mới vừa nhấc chân vào, đã bị Mau Ca ôm ngang lấy từ đằng sau. Nhạc Phong đổi cáo. Lão màu tử, anh bỏ tay ra. Đừng xem, nhạc phong, chú nghe anh đi. Đừng xem, chúng ta không xem có được không. Màu cả nói mãi, nói mãi, giọng lại run run lên như đang khóc. Anh nói cho chú vậy, toàn đả máu, thịt vụn và ruột thôi. Nói mãi, nói mãi, màu cả không chịu nổi nữa. Anh ta buông tay chạy vội đến bên cạnh cái rảo sắt, viện vào đó khom người, nồn mửa liên tục. Đầu của nhạc phong ong ong, giống như sắp nổ tung. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo đang nằm trên đất. Chiếc áo bị Mao Ca vén một góc lên. Bên trong là một mảng màu đỏ. Tầm mắt của Nhạc Phong có chút mơ hồ, không sao nhìn rõ được cả. Anh quay đầu lại nhìn Mao Ca. Mao Ca đã nôn xong, dường như cũng đã nôn luôn cả suy nghĩ ra. Chỉ đứng yên tại chỗ, tẫn thờ nhìn anh. Nhạc Phong nói một câu, vậy không nhìn là được. Nói xong, anh quay người bỏ đi, chân hình như hơi dũng ra. Bước đi mà nhìn trôi nổi, đầu óc trống trơn, vậy mà vẫn nhớ đường xuống núi. Đi mãi, đi mãi, bỗng nhiên thấy khó chịu, ngồi phịch xuống ven đường, lấy bật lửa và thuốc trong ngực ra, run tay châm một điếu. Mau ca đuổi tới nơi mà hỏi, vậy sao? Đang khó chịu, hút điếu thuốc thôi mà. Mau ca cũng không dám thúc dục anh, trước mắt nhìn anh ngồi đó hút thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác, trước lúc châm thuốc mới cử động ra, thời gian còn lại, đều như một con rối nặn từ buồn đất nhìn mà khiến Mao Ca sợ hãi trong lòng lùng đầu trọc và lông gà nhận được điện thoại của Mao Ca chạy tới dưới chân nhạc phong đã vứt đầy tàn thuốc gương mặt ẩn hiện trong đàn khói thuốc mông lung không nhìn thấy cái vẻ mặt ra sao đầu trọc kéo Mao Ca qua một bên thật sự như thế sao vừa nói vừa làm động tác cắt cổ Mao Ca thở dài một tiếng cẩn thận nhìn nhạc phong lại hỏi đầu trọc bên chỗ của chú thế nào Vào hẻm núi đi cũng được khoảng 3 tiếng, khá sâu, không có gì bất ổn, nhận được điện thoại của anh thì tới đây ngay. Đầu trọng ngần đầu nhìn sắc trời, cũng không xế xích cho lắm, trời tối rồi đêm xuống sớm, hay là về đi thôi. Mau khát trợn trứng mắt, miệng chỉ chỉ nhạc phong, chú quyền đi, anh không quyền nổi đâu. Đầu trọng nhắm mắt đi qua, còn trường gẫm nghĩ xong nên mở miệng thế nào, nhạc phong đã ngần đầu nhìn anh, phải đi rồi đúng không? Lụng quay lại thị trấn, trời quả nhìn đã tối mịt. Từ xa, đã thấy con trọ đang mở đèn. Mờ mờ, nhưng đã toát ra vài phần náo nhiệt. Màu ca buồn bực trong lòng, nhanh chóng cùng lông gà rạo bước qua. Còn chưa vào đến cửa, mày đóa đã mặt đầy hừng phấn lao ra. Khoa tay bố chân với Màu ca, dùng tiếng tạng nói không ngừng. Nói cả nửa ngày mới nhớ ra là phải dùng tiếng hán, giữa chứng tiếng lắp bắp. Màu ca chỉ nghe hiểu được một chữ, có khách, có khách. Lúc này trong quán trò có thêm hai người, dáng dấp có vẻ đều là sinh viên, một nam một nữ. Cả hai lạnh cóng đến rùn rẩy, mặt lại tươi cười. Cậu sinh viên kia chào hỏi Mau Ca, anh là ông chủ ở đây có đúng không? Hai ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra, Mau Ca đã sớm quyền bén, bén mất nghề nghiệp của mình. Qua lời nhắc nhở của cậu ta, anh Tạm mới nhớ ra mình coi như là một kẻ làm ăn. Xét trình kinh nghiệm, vẫn đổi lại một gương mặt tươi cười. Đúng rồi, Tôi là ông chủ, hai người là sinh viên Trăng, đến ca lại du địch phải không? Hóa chúng tôi cùng đi du địch tốt nghiệp. Cậu Trăng kia hơi ngượng ngập. Bọn tôi có bốn người đi trước, ngồi xe công, còn tám bạn nữa, thuê xe con, vừa mới gọi điện thoại, chắc cũng sắp đến rồi. Ông chủ có sự ngủ đủ chứ? Có có, đang trong bùa ế ẩm, mà lại có nhiều khách như vậy. Mau ca có chút ngoài dự kiến, vội vắng quay đầu lại ngoắc ngoắc nhạc phong đầu trọng. Có khách đến, giúp ảnh tiếp đãi cho tốt quan trọng buổi sáng còn lạnh lẽo vắng vẻ nhờ có mấy người cách sắp tới mà lập tức trở nên ồn ảo trong bốn người đi trước có hai cô gái vô cùng tò mò với phục sức và mái tóc tết xăm của Mai Đoá kéo chị ta qua tay múa chân hỏi Han chọc cho Mai Đoá cười khảnh khách không ngớt lông gà quay về tiệm tạp hóa lấy hàng cho Mao Ca bởi vì Mao Ca nói bao nhiêu người như vậy không ăn hạt dưa hay sao không ăn lạc hay sao mấy thứ đồ ăn vặt kia, chú phải mang một ít đến chứ. Đầu trọng cũng trở nên hằng hái hơn, nhờ trong quán có chút hơi thở. Ngồi trong quầy loay hoay mãi với máy tính, bật mấy bài hát tầy tạng. Chỉ có nhạc phong, ôm chai rượu, ngồi ở bậc thang ngoài cửa. Đầu trọng thấy không có việc gì, thì kéo mau ca qua một bên. Anh đi bảo thằng nhóc kia đi, càng ngày nay chưa ăn gì rồi. Trường hút thuốc, sau uống rượu, ở đây là cao nguyên, không ăn uống tử tế, chỉ mấy thứ này kiểu gì cũng chảy máu giả dày cho coi. Mau ca lại thàn thở, anh mà bảo được nó thì đã bảo từ sớm rồi, kệ nó đi. Lại được một lúc, tiếng động cờ xe từ trong vọng lại, mấy gửi đến trước hưng phấn chạy ra cửa đón. Từ xa, vậy vẫy tay với chiếc xe con, gần như đồng thời, cửa sổ xe con cũng là mở ra. Có người thò nửa người ra ngoài, vừa kêu ẩm ý, vừa cười dọn dã. Đầu trọng vào mau ca cũng ra đón, mau ca khoanh tay cảm khái, Đúng là trẻ con được ra ngoài một chuyến mà hừng phấn đến như thế. Đầu trọc bây giờ lướt nhìn mau cam một cái. Trẻ con gì cũng sinh viên đại học cả rồi. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe con đã đến gần. Cửa xe mở ra, một đoàn người rào rào bước xuống, hồi hòm với nhóm đến trước. Xách hành lý và xách hành lý cho mọi người. Bấm máy ảnh, liu ríu, xèn lẫn những tiếng cảm thán. Vừa nãy bị một đám bỏ tây tạng chặn trên đường. Mới còn dễ ở đây. Mông con nào cũng được quét sơn, nghe kể đã để phân biệt với nhà người khác. Nhưng mà nếu có người xấu tính, lén lén quét dê của nhà người khác thành của nhà mình thì sao? Vừa nãy có một anh người tạng cưỡi ngựa huyết giáo với bọn mình chơ. Bọn họ biết cả thầy huyết giáo nữa cờ đây. Không phải người ta nói những chàng trai người tạng hay thích hát tình ca sao? Mau khát đột nhiên thấy ra đầu tê dần. Anh thấy có một đám quạ đen đang bào vào trong quán. Đầu trọc hư một tiếng, Anh cứ lọt thủ tiền đi, mặc xác là ếch hay quạ đèn tới đây, chúng ta cũng cứ làm tròn bổn phận là được. Lúc bây giờ sau những giây phút vô cùng hừng phấn, khi gặp lại, cả đoàn sách hành lý vào nhà trong. Xem ra, thực sự có người coi đây là làng du lịch. Vậy mà lại có thể lưng đeo ba lô, tay sách vali li, tay còn treo một túi đồ ăn vặt. Màu cà vào đầu trọc chẳng còn cách nào khác, đành phải bước xuống giúp một tay. Có một cô gái, hai tay sách hai chiếc vali cao gần nửa người đi lên bậc thang, mới đi được hai bước, đã mệt không thở nổi. Thắng được thấy nhạc phòng đang ngồi uống rượu cách đó không xa, miệng dầu lên, rất là có phần nũng điệu. Này, anh kia, để mặc gửi ta một mình sách bao nhiêu đồ nặng thế này, có gà lằn không vậy? Nhạc Phong như chẳng nghe thấy gì, đến mí mắt cũng không buồn nhắc lên. Đoàn người yên lặng trong nháy mắt, sau đó có người nói mát ở đằng sau. Ai ra, thực sự có người không để mặt hoa khôi của khoa này, xem ra mỹ nữ không phải đi đâu cũng nổi tiếng. Cô gái kia cũng rất lúng túng, cắn mồi nhìn nhạc phong, đi cũng không được, mà không đi cũng không sao. Mau ca vội vàng chạy đến sách vali giúp cho cô ta. Đi vào trong đi nào, bên cạnh lạnh lắm, vào nhà rồi nói. Sự ngừa ngập trong nháy mắt giống như tơ nhện, nhanh chóng bị phủi đi. Cả nhóm người cười nói vui vẻ, bắt đầu đăng ký ở trọ. Cô gái lúc nãy đăng ký xong nhanh nhất. Lúc chèn từ đám người ra, thấy bóng lưng của nhạc phong đang ngồi đó. Nhớ đến sự hở hứng của anh ta lúc nãy, trong lòng vô cùng cầm tức. Đang lúc oán thầm, bài bị một người ca vỗ một cái, quay đầu lại nhìn thì là trần lộ vừa mới chọc ngoáy cô ta lúc nãy. Sao hẳn lâm chi, người ta cũng để ý đến cậu sao? Chỉ bằng anh ta ư, lần chi kinh thường hư một tiếng, trượt hạ giọng xuống. Tôi có thể cầu được anh ta đấy, cậu có tin không? Cũng chưa chắc đầu nha trần lộn nửa cổ suý nửa khinh thượng. Người ta đâu phải là người mà đám con trai hay theo đuổi cậu đến chết trong khoa chờ chắc đã tích kiểu như cậu Cứ chờ xem Lâm Trinh nhìn về viết nhạc phong trong cặp mắt xinh đẹp có vài phần không cam tâm. Cứ chờ đấy Cuối cùng cũng tạm thời đuổi được đám người đền độc mai đó cũng trở về nhà Mau ca đặt mông ngồi phịt xuống ghế. Mệt chết ông đây rồi, còn không được yên ổn bằng lúc không có khách. Đầu trọc bây giờ liếc xéo anh ta. Cái dạng này của anh ấy à, chỉ một chữ thôi, tiện. Mau ca trừng mắt, đang định bộp lại anh ta mấy câu. Nhạc phong lại bước vào, ném vỏ chai lên quầy, lấy thêm hai chai nước nữa. Mau ca có cửa cũng không bốc lên được. Anh ta nhìn ra bên ngoài một chút, hạ giọng xuống. Nhạc phong! Bây giờ nhiều người lắm miệng, trời tối yên tĩnh chúng ta lại bàn bạc chuyện hôm nay. Chúng ta uống chút một chút, đừng để đến lúc mọi người bàn tính sự, chú lại say ngắc ngứa mất rồi. Nhạc Phong bây giờ không nói gì, đừng một lúc liền đổi đề tài ngay. Đã lọ liệu xong tất cả rồi chứ, không có việc gì xảy ra chứ, sắp xem cho mấy người kia chưa. Phải sắp xếp xong rồi, đông quá, phải sắp cho mỏng 10 người, không đủ nhét vào dàn 6 người được. Nhạc Phong nhớ mày một cái. Phong mươi ngươi sao? Đúng như vậy là phong mươi ngươi. Màu Cà thấy đả đả. Có gì không ổn sao? Nhạc Phong hơi cả giận. Đồ đặc của đường đường còn chưa thu dọn. Anh đã xếp cho bọn họ ở phong mươi người à? Màu Cà hơi thộn ra, há mồm ra rồi lại ngậm lại. Anh ta đã thực sự quên bén mất chuyện này. sắc mặt của Nhạc Phong trầm xuống. Cũng lười phải nói thêm gì nữa. Xoay người bước lên lầu. Đầu trọng phẫn nổ nhìn bóng lưng của anh. Thằng nhọc thối tha này, cơn tức lớn thật đấy. Vừa lên đến cửa, đã nghe tới tiếng người ồn á bên trong phòng mười người, tiếng cười đùa giòn giá quyện lại với nhau. Nếu mà là ngày thường, không khí này đích thực có thể khơi dậy hứng trí của con người ta. Nhưng giờ phút này, nó chỉ khiến cho tâm trạng của nhạc phong càng thêm phiền áo. Anh ta vườn tay vỗ mạnh mấy cái lên cánh cửa khép hở, coi như gõ cửa. Bảy tác người bên trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Kinh ngạc quay đầu nhìn anh, sau đó cùng trao cho nhau những ánh mắt nghì hoặc. Nhạc Phong cũng chẳng định thừa lời với bọn họ, bước thẳng vào trong, đi đường hai bước liền dừng lại Lâm Chí đang ngồi trên chỗ nằm của quý đường đường, quần áo, đồ đạc vứt khắp nơi, cạnh giường là một chiếc vali da lộn xộn đang để mở. Nhạc Phong trật cao mày, chỗ này cô chọn sao? Tôi chọn đấy, Lâm Chí vốn đang nghiêng đầu không muốn để ý đến anh ta, ai ngờ anh vừa mới mở miệng. Cô ta đã không kìm được mà đáp lại. Nhạc phong đèn nén cơn tức trong lòng xuống. Vậy đồ đạc trên đó đâu rồi? Đồ gì? Lâm trì chợt mở mịt. Đồ vốn đặt trên đó. Nhạc phong cả giận Cô đã từng ở thành nữ bao giờ chưa? Chỗ nằm có đồ, chứng tỏ đã có người. Ai cho phép cô chọn chiếc giường này? Lâm trì thiếu chút nữa bị anh tan làm cho sợ đến choáng váng. Từ khi sang sinh ra đến giờ, e là chưa có ai quát lên với cô ta như vậy. Lúc mở miệng đã lắp ba lắp bắp. Ông, ông chủ nói tùy ý chọn giường mà. Thôi vậy, thôi vậy. Nhạc Phong cũng không muốn giải giọng với cô ta. Vậy thì đồ đâu? Cô bỏ đồ đi đâu rồi? Lâm Trì sắp khóc đến nơi. Tôi không thấy đồ nào cả. Nếu là bình thường, có lẽ Nhạc Phong còn có chút lỏng thương hương tiếc Ngọc. Nhìn thấy con gái rơi lệ, nhất định sẽ dỗ dành một chút. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều khác biệt. Nhìn tới Lâm Chi, Lê Hòa, Đái Vũ như vậy, Anh chỉ càng thấy phiền lỏng hơn, thủ nước mắt của cô lại đi, đồ đầu. Này, này, sao anh lại cứ thế chứ? Nói chuyện với bản học chúng tôi kiểu gì vậy? Trong phòng quả nhìn có người không nhìn đổi nữa. Ai lấy đồ của các anh, bọn tôi cũng đâu phải là trộm cắp. Nói chúng tôi lấy chứng cứ đâu, các anh không phải muốn bắt chẹt người khác đấy chứ, có biết đấy lẽ không vậy? Một người vừa mở miệng, cả nhóm liền hùa theo, bài miệng tám lời, căn phòng trong vút chốc dân đầy sự cảm phẫn. Lầm chì vừa sợ vừa tủi nước mắt rời xuống tựa như chuỗi ngọc bị đứt Nhạc phong căn bản không đỉnh phân rõ trắng đen với bọn họ Đối đãi với thú tài từ xưa đến nay anh đều hành động theo kiểu nhà binh Một nắm đấm nện ngay xuống khùng dưỡng Đồ trong phòng này ai lấy Mẹ nó chứ đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt với tôi Vừa mới quát như vậy tất cả mọi người đều im bặt Cuối cùng có người không cam tâm thấp giọng lầu bầu Quán giá kiểu gì thế này Chúng tôi không ở nữa. Nhạc Phong với giờ cười lạnh. Ở hay không thì tùy, không giao đổ ra, đừng kẻ nào mơ mà đi được. Không còn ai dám cãi lại nữa. Đừng một lúc đám sinh viên bắt đầu nhìn nhau, thỉnh thoảng hạ giọng hỏi. Đồ gì nhỉ, cậu có thấy không? Tôi vào sao mà, ai vào đầu tiên? Dễ chứ, không phải mấy món đồ thôi sao, lấy ra trả cho người ta đi. Sau những tiếng thì thầm liếu liu, lại là im lặng. Cuối cùng rốt quần cũng có người ngập ngừng, nhỏ giọng nói một câu, đồ tôi, tôi lấy. Tấm mắt tất cả cùng bắn về phía một người, là một cậu sinh viên có vóc người thấp bé, mặt nhỏ, đang còn rúm lại tại chỗ, nhìn nhìn có chút lồi thổi lấy thách. Thật là, lấy đồ của người ta mà không nói sớm, trần lộ như ghét bỏ dịch sang một bên. Nhạc phòng nhìn cậu ta, theo chút nữa, cậu ta làm cho tức phát điên, thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Trong phòng nhiều người lại dám lấy đồ của người khác, đầu óc có vấn đề hay là nghèo đến phát điên. nhạc phòng thật sự đã nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, cậu lấy đồ của người ta làm gì? Cậu sinh viên thấp người kia có lẽ là bị kích thế, khí thế của anh làm cho sợ hãi, không dám nhìn anh mà nói. Lúc nói chuyện cũng lắp bả lắp bắp, tôi, tôi tưởng là người ta để quên không dùng đến nữa nên tôi mới cất đi. Cậu tóc vừa nói vừa móc từ trong túi quần ra một thứ. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên tay cậu ta. Đó là vài tờ tiền mệnh giá 100 nguyên, màu đỏ, có nhiều nếp nhăn. Trái tim của nhạc phòng trượt run lên một cái. Anh dường như đang nghĩ ra chuyện gì đó. Nhưng trong đúng nhất thời, lại không biết thuận theo nó thế nào. Cảm giác ở trên núi, khi ấy lại ủa tới. Đầu óc ong ong, ý thức có chút trồi nổi, toàn thân rét run, sau đó lại nóng dần dần. Chỉ có 500 đồng, để dưới gối, lộ một góc ra ngoài, Tôi tưởng là do khách để quên, tôi tôi mới cất đi. Cậu sinh viên kia vẫn làm nhảm không ngớt. Tôi không biết các anh lại vứt tiền linh tình như vậy. Tôi thực sự tưởng là do vị khách trước đó để quên, tôi mới lấy, đó là nhặt, không tính là ăn trộm. Nhạc Phong ngắt lời cậu ta, chỉ có cái này thôi sao? Hả? Cậu chẳng kìa sợ hãi. Cái giường đó, Nhạc Phong chỉ chỉ chỗ nằm của quý đường đường. Lúc cậu tiến vào, trên giường chỉ có cái này thôi sao? Còn, còn có một cái xìm nữa, tôi tưởng là không cần nên tôi ném vào trong thùng rác rồi. Cậu tàn lắp bắp, bỗng kịp phản ứng lại, nhanh chóng chạy đến cạnh cái thùng rác bằng nhựa, tỏ tay móc từ trong đó ra một cái xìm di động. Nhạc phong nhận lấy, vuốt nhẹ trong tay một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Nay nay, cậu sinh viên kia gọi với về phía sau, tiền này anh không cần sao? Không có câu trả lời, cậu ta xiết chặt mấy tờ tiền, nhất thời không biết làm sao cho phải đón nhận những ánh mắt khinh bì hoặc xem thường xung quanh, cậu ta nuốt nước miếng một cái, lại biện minh cho mình thêm một lần nữa. Cái này không tính là trộm, người ta vứt lên giường tôi nhặt, bọn họ không cất cho kỹ, sao lại đổ cho tôi được. Đầu trọc bây giờ nhét chiếc sim nhạc phong vừa lấy lại vào trong di động của mình. Sau khi khởi động, bèn mở danh sách điện lạc. Tiệm đó lắc đầu nhìn nhạc phong, không có gì, xóa sạch giọt. Nhạc phong một tiếng, tìm số di động của quý đường đường trong điện thoại của mình. Bấm nút gọn qua không phải sự đoán, di động của đầu trọc đổ chuông. Nhất thời, Nhạc Phong cũng không biết nên nói cái gì. Tâm trạng có một nửa như chút được ánh nặng, lại có một nửa như tức giận. Đến cuối cùng, tức giận chiếm thấy Thượng Phong, cầm di động của mình quẳng xuống. Này này, có với cái di động của mình làm gì? Màu cả xót ruột, nhặt cái di động của Nhạc Phong lại, vô cùng tức cười thổi thổi rồi lại phủi phủi. Cho nên tình hình bây giờ thế nào đây? Lông gà vừa cắn hạt dưa vừa đặt câu hỏi. Mấy tư hạt dưa ô oh mai này vốn là chuẩn bị cho khách, anh ta lại tưởng hưởng dụng trước ngay. Nghe ý tức của cậu, tức đạt đường đường đã quay về rồi, bỏ lại 500 đồng vào cái sim này. Nhạc phong không lên tiếng, nhưng nhìn sắc mặt của anh, lông gà cũng biết mình đoán không sai. Thật là quá đáng, lông gà lòng vẫn đầy cảm phấn Có ý gì thế hả? Mấy ảnh đầy vì cô ta mà chạy trước chạy sau bất tật. Còn cô ta, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng đã bỏ đi sao. Đưa tiền là có ý gì? Tưởng tôi thiếu chút tiền này chắc. a tiền đâu? Nhạc Phong nhấc mí mắt lên. Không cầm. Không cầm sao? Lông cả kinh hái. Thế là anh em mình, ngay cả tiền cũng không kiếm được. Tôi còn đang nhủ, có thể là một trầu rồi. Nhạc Phong không để ý đến anh ta. Lão bảo tử anh đi hỏi mai đó xem. đừng đường đã quay về, tại sao chị ta không nói gì cả? Màu cả cả đáp một tiếng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mới vừa nhắc chân đã bị đầu trọc kéo lại. Anh ngớ ngẩn à Đầu trọc tức giận. Với bản lĩnh và sự láo cá của đường đường, cô ta muốn đánh lạc hướng mai đóa để mà lên trên gác. Sau đó lấy đồ đạc đi thì còn có gì khó khăn. Mai đóa đến tiếng hán còn không nói xói. Hơn nữa còn một mình trong cái quán lớn như vậy. Mào cà thấy cũng có đi. Lại xoay người ngồi xuống buồn bực. cúi đầu suy nghĩ. Trần có chút thường cảm. Thật không nhìn ra. Còn bé này lại lạnh lùng như vậy. Màu cà có chút chùa chát. Trong lòng anh còn nghĩ cô ta là một cô gái tốt. Chú nói còi cô ta hơn nửa năm đều mất tích. Chúng ta nhất định đã là rất lo lắng. Sao cô ta không nghĩ đến chuyện? Chúng ta sẽ đỏ lắng chứ? Kiểu gì cũng phải chào một tiếng chứ. Cho dù cô ta về quán không thấy chúng ta ở đây thì cũng phải gọi điện cho anh em mình hoặc chỉ ít cũng phải để lại tờ giấy. Mấy anh em mình vì cô ta mà nôn nóng thành cái dạng gì vậy? Bỏ 500 đồng lại là thế nào? Lão màu tử, anh thực sự đâu có thiếu chút tiền này. Vậy cũng chưa chắc, lông gà lại có ý kiến khác. Đưa tiền so với chuyện một trình cũng không lạ đưa phùi, chùi mông bỏ đi thì vẫn tốt hơn chứ. Tôi cảm thấy đường đường vẫn còn có chút tình người. Cô ta có tình người kết rắm thối. Nhạc phong lập tức bốc hỏa. Đời này tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô ta. Có tin tôi sẽ giết cô ta không? Tất cả mọi người đều im lặng từ đầu đến cuối. Nhạc phong chắc là người cảm thấy tội lỗi nhất và cũng là người đau khổ nhất. Giờ có phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi. Trong sự yên lặng, trên cầu thang vọng đến tiếng bước chân rời rạc. Âm thanh này chạm thời là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mỗi người, cố ý hay vô tình đều nhìn về phía cầu thang. Người đang xuống chính là Lâm Chi. Cô ta không hề chuẩn bị tâm lý bị nhiều người, cặp mắt nhìn trọng trọc như vậy. Nhất thời đúng ta lúng túng, có chút đỏ mặt. Do sự một chút, vẫn bước tới đứng bên cạnh nhạc phong, vườn tay bỏ tiền lên bàn. Chuyện đó, cô ta cũng không biết nói làm sao. Rất xin lỗi, bạn học của chúng tôi nhất thời hồ đồ, chúng tôi cũng rất ngại. Ôi, cô có gì mà phải xin lỗi, cũng đâu phải là cô lấy. Màu cá lúc nào cũng là người hòa giải. Không sao đâu, bảo bạn học của các cô chú ý một chút. Không phải đồ của mình thì đừng có lấy linh tinh, chúng tôi còn không so đỏ đấy. Chứ gặp phải người tính toán thì không biết dọn dẹp thế nào đâu. Ở trên tu xếp xong hết trưa, xong rồi tùy xuống dưới này chơi đi. Ở dưới có bài đấy. Lâm Chí cảm kích cười cười, cuối cùng ngại phải ở lại. Vậy tôi lên trước nha. Trước khi đi chẳng biết vô tình hay cố ý, lại liếc Nhạc Phong một cái. Lúc bước lên trên cầu thang, Nhạc Phong trượt gọi cô ta lại. Này cô bé. Lâm Chí sừng sốt một chút, Nhạc Phong gần đầu nhìn cô ta, trên gương mặt không có biểu cảm gì. Ngại quá, vừa nãy không nên quát cô, đừng có để bụng. kiểu xin lỗi biến cứng như vậy, Lâm Chi chẳng những không cảm thấy không ổn, chẳng hiểu tại sao trái tim còn có mấy phần vui vẻ, giọng nói cũng mềm mại theo. Không sao đâu. Lâu gà nhìn mặt đoán lời cũng hít một ngụm khí nạnh. Chờ Lâm Chi đi rồi mới nhìn nhạc phong, chật chật thành tiếng. Đúng là truyền rèo rắc tài họa Tôi đoán là cậu lại định nảy xình gì đó với em gái này hả? Cậu muốn đánh cuộc không? Nhạc Phong mắt lạnh nhìn anh ta. Có tình ra cho anh ta thua đến cái quần lót cũng chẳng còn không. Lồng gà rụt cổ lại, không nói gì nữa. Thôi được rồi, đừng có luyên thuyền nữa. Nói tiếp chuyện lúc nãy đi. Màu ca kéo đề tài trở lại. Nhạc Phong, cậu cũng đừng có tức quá. Nói thật ra rừng rộng chim gì chẳng có. Đừng đừng bỏ đi không chào hỏi chúng ta cũng không tính là phạm pháp. Coi như chúng ta mắt lé, kiện rào nhầm con nhóc này. Tương lai chú có gặp lại thật thì cũng đừng có gây chuyện. Đầu trọc bây giờ bật cười. Lão bảo tử, anh đúng là nhiều chuyện. Tương lai gặp đường đường sao? Chúng ta còn có thể gặp lại đường đường được sao? Nhạc Phong, tôi dám đảm bảo với cậu, cả đời này cậu cũng sẽ không gặp lại cô ta. Sao lại nói như vậy? Nhạc Phong bất giác ngồi thẳng người dậy. Mọi người có ai dám vỗ ngực nói? Người vào quán trọ thu dọn đồ đạc, để lại tiền hôm nay chắc chắn là đường đường không? Đầu trọc có vài phần đắc ý Đừng có quên, lúc trần vĩ mất tích, đối phương cũng đã giả mạo cậu ta để gọi điện cho cách tang Nhờ đầu, người tới là gã A đó thì sao? Gã thủ dọn đồ của đường đường xong, bỏ tiền bỏ thẻ sim lại, để cho chúng ta tưởng nầm, nghĩ đã đường đường đã bình an. Cô ấy không muốn liên lạc với chúng ta, chúng ta không cần phải tìm nữa. Mọi người nói xem có khả năng này không. Đầu trọc bây giờ nhìn xung quanh một vòng, không ai đáp lời, vậy nên anh ta tiếp tục đề tài. Đây là khả năng đầu tiên, Nếu như giả tiết là sự thật, đường đường đã xảy ra chuyện. Tương lai, nhạc phong không thể nhìn thấy cô ấy được nữa. Màu cả hắng giọng một cái, vậy khả năng thứ hai thì sao? Khả năng thứ hai, chính là cô ta không sao cả, cô ta bình an, người tới ngày hôm nay chính là cô ta. Người ta bỏ tiền lại, vứt xìm đi, cho ràng là tỏ vẻ sẽ không điền lạc với các anh nữa. Hơn nữa, nói tới đây, thanh âm của đầu trọng lập tức hạ dần xuống. Hơn nữa, các anh đã nhìn thấy gì ở đài thiền táng? Nếu đường đường công bị làm sao cả Thì người gặp chuyện chính là đối phương Cho dù đối phương có tốt hay xấu Thì cũng là một mạng người Cô ta sao có thể xử lý người ta chứ Nghiêm trọng hả nói Thì là cô ta đã giết người Cô ta là tội phạm sát nhân Từng đài trốn tránh Các anh còn không kịp Lại còn đi gặp mấy người hay sao Cho nên tôi mới nói Chuyện này mọi người cứ coi chưa từng xảy ra Càng sớm quên đi càng tốt Đến nước này người mù cũng là nhìn ra được Chuyện của đường đường không phải chúng ta bốn giây vào là được. Chấm dứt tại đây đi thôi. Cứ ăn, cứ uống, sống đời vui vẻ là được. Không ai nói gì. Cuối cùng Nhạc Phong đứng dậy. Chán quá, ra ngoài hút điếu thuốc cái đã. Lúc lầm trí bước vào nhà, cuộc phê bình vẫn còn đang tiếp tục. Cả đám vẫn nộ ngồi trên giường nhìn cậu sinh viên thấp người ở giữa, nói dài nói ngắn. Cậu chàng kia rất có chút ý tứ, kiên quyết đấu tranh đến cùng. Điền tục lặp lại cậu lúc nãy. Tôi đấy là nhặt, Không phải là trộm, chuyện này không thể đổ thừa cho tôi được. Lâm chỉ cảm thấy chẳng có gì thú vị, đẩy cửa ra rồi lại khép lại, đi đến cửa sổ ngoài hành lang ngắm cảnh đêm ca cả nại. Thực ra cũng chẳng có cảnh đêm gì, nơi đây không phải chợ đêm với ánh đèn rực rỡ trong tầm mắt, chỉ có lẻ tẻ vài điểm sáng màu vàng. phía xa một mảnh đen kịt màu đậm hơn chút nữa chính là hình dáng của núi. Nhìn một hồi, Lâm chi nhàm chán cúi đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện ra Nhạc Phong đang đứng trên bậc thang ngoài quán trọ hút thuốc. Bình thường cô ta rất ghét còn trải hút thuốc lá, nhưng không hiểu tại sao, nhìn Nhạc Phong hút thuốc lại cảm thấy rất gần gũi. Cô ta nhìn Nhạc Phong đến xuất thần, anh hơi cúi đầu, tay phải kẹp một điếu thuốc, lần có lượn lờ thật mỏng manh, giống như hóa ra một tiếng thở dài, Trên mày anh nhíu lại, rõ ràng đang có rất nhiều tâm sự, nhưng thỉnh thoảng, giữa gương mặt tuấn tú lại xẹt qua tùy hứng bất cần đời. Lâm trì đang nhìn đến nhập thần, sau lưng chật bị ai đó vỗ một cái, làm cho cô ta sợ đến mức giật nảy mình, trái tim đột nhiên đập loạn. Nhìn cái gì vậy? Là một cô bạn đi cùng đoàn, cười cười lót đầu ra ngoài nhìn một chút, giọng cũng hạ thấp theo. Là anh ta à, vừa nãy giữ chết đi được. Giữ ở đầu chứ, rất manly, rất là đàn ông mà. Lâm trì theo bản năng phản bác một câu. Không phải đấy chứ, cô gái kiệt kinh ngạc, không phải cậu Không phải cậu thích loại người này đấy chứ? Thích thì đã sao? Cương mặt lầm trì hơi nóng bừng lên. Cậu không thấy anh ấy rất đẹp trai sao? Cậu xem đám con trai khoa bệnh bình thường thì oai phong lắm, khoa tảnh bố trần trong hội học sinh. Vừa nãy mới bị anh ấy quát trong một cầu thôi, đến rắm cũng không dám đánh. Tôi thích người có khí thế như vậy. Nhưng mà anh ta hùng dữ lắm đấy. Cô gái kia không dám bật bửa. Vừa nãy đập xuống khùng rừng một cái, mà nam mình sợ đến mức bay mất nửa cây hồn. Này, cậu thích người như vậy, không sợ sau này bạo lực gia đình sao? Sao có thể chứ? Lâm trì biểu môi, có lúc đàn ông ngoài mặt thì giữ dằn, nhưng lại rất dịu dàng với cô gái mình thích. Cô gái kia kéo dài giọng mặt đầy vẹt trêu chọc, sau đó lại hưng phấn không nén nổi. Câu động lòng thật nả? Này, vậy cậu có thể thổ lộ với anh ta chứ? Nói cái quái gì thế? Lâm trì như trách móc, đầy cô ta một cái. Chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Hơn nữa bọn mình ở đây chơi mấy ngày rồi đi rồi, làm gì có khả năng? Làm gì có khả năng ạ Mấy chữ này cô ta nói ra miệng được, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Trong lòng cô ta đang nghĩ, có gì là không thể đâu. Đầu trọng ra ngoài tìm nhạc phong, dùng bật lửa trong tay nhạc phong chầm một điếu thuốc. Ở chỗ lão màu tử đã được một thời gian rồi, cũng phải quay về làm chính sự thôi. Đầu trọng rít mạnh một hơi thuốc. Mẹ kiếp! vừa nghĩ đến chuyện phải quay về giao tiệp với đám người rời kia là thấy phiền phức, làm công trình phải dựa vào quan hệ, đi khắp nơi làm cháu trai cho chúng nó Nhạc Phong cười ha hả không làm cháu trai thì kiếm tiền ở đâu ra ảnh ấy là một vụ có thể nghỉ đến nửa năm trời tốt hơn nhiều so với việc cả năm không có lấy một ngày nào nghỉ thêm hả còn không biết đủ anh có biết xấu hổ không hả đầu trọc bây giờ cười ha hà dừng một chút lại dùng khỉu tay huyết huyết Nhạc Phong Vậy con cậu cũng không thể ở đây tiếp được, có tính toán gì không? Nhạc Phong không nói gì, hỏi đâu anh búng trò thuốc trên điếu thuốc xuống, quay về tìm miêu Miu trước đá Vũ Mì hiểu dai và Miu Miu đang ăn món nướng ở trên bàn, găng gần khu đường dành cho người đi bộ ở làn châu. Vũ Mì gọi tôm tươi nướng hành tỏi, mỗi con tôm được bưng lên đều được khía ở phần lưng, khéo hết phần chỉ đen ở trong đó ra. Vũ Mi thở hát ra như thỏa mãn, đây mới gọi là cuộc sống chứ, ở ca nại kia làm sao mà ăn được đồ ngon như thế này. Miều Miều cười cười, cô vậy đã thỏa mãn rồi sao, cô phải hiểu dài ở Thượng Hải cơ mà, có đồ gì ngon mà chưa được ăn chứ. Vũ Mi có rút đắc ý, cái này thì phải xem là so với nơi nào, so với Thượng Hải thì đúng là còn kém một chút, nhưng mà so với ca nại thì thực sự tốt hơn nhiều rồi, cho nên tôi vẫn không hiểu nổi. Đám nhạc phong rốt cuộc tích ca lại ở điểm nào chứ? Vừa nhắc đến nhạc phong, sang mặt của miều miều liền biến đổi. Hiểu giai trừng mắt đếc vũ mì một cái. Này, nói chuyện chú ý một chút có được không? Mọi người gặp được nhau cũng là có duyên. Chị em một hồi, có gì mà không thể nói? Vũ mì gắp một con tôm cho miều miều. Này, ăn đi, sau này không biết bao lâu mới gặp lại nhau đấy. Hiểu giai bưng bát chở vũ mì gắp cho mình một con, đợi nửa phút mới tỉnh ngộ ra. Vũ Mì không có ý chia sẻ với mình. Được lắm đấy Vũ Mì, hai người câu kết với nhau từ bao giờ hả? Có mới nói cũ có đúng không? Vũ Mì cười hì hì, nghiệp nhân tỏ ra vô cùng thần thiết với Miều Miều, còn cố ý dịch ghế sang chỗ Miều Miều. Miều Miều ở đây không có người ngoài, nói ra đi, bọn tôi giúp cô nghiên cứu một chút, có định thả thứ cho nhạc phòng không vậy? Hiểu dai thở dài trong lòng, sớm biết Vũ Mì vẫn không từ bỏ được, quả nhiên ba câu cũng không thoát khỏi nhạc phong Nếu đã biết Nhạc Phong và bản thân không có khả năng, thì việc gì cứ nhất định phải tìm hiểu, xem anh ta cùng Miu miêu có kết quả hay không chứ. Miu Miu cũng không trả lời ngay. Cô ta cầm đũa nghịch nghịch con tôm trong bát, cứ như là gãy mấy cái thì con tôm kia có thể sống lại được vậy. Vụ mì có chút khiếu kiện nhẫn. Miu Miu ư, Nhạc Phong đã ai thế? Miu Miu trật nở nụ cười. Có liên quan gì tới tôi sao? Cô ta nói rất nghiêm túc. Vũ Mì không biết làm sao để tiếp lời. Đầu óc hiểu dài cũng có chút đỉnh trệ. Nhất thời nghe không hiểu được ý tứ của Miu Miu. Anh ta, anh ta không phải bạn trai của cô sao? Là chuyện quá khứ rồi. Sao lại là chuyện quá khứ được? Hiểu dài vẫn trường ngộ ra nổi. Buổi sáng không phải cô vẫn chờ anh ta đi cùng ở trạm xe sao? Đúng như vậy, chẳng phải là không chờ được hay sao? Miu Miu nói rất bình tĩnh. Ai mà vĩnh viễn chờ anh ta được chứ? Trong lúc nói chuyện, Đồ ăn miêu miêu gọi cũng được bưng lên Thịt bò cà rốt nướng bản gan Vừa mới nắp ra Hơi nóng đã bốc lên Miêu miêu cúi đầu Cả gương mặt như ẩn trong khói trắng loãng thoáng Hiểu dách dường nhưng nghe được giọng nói rất thấp của cô ta Không chờ nữa Thực sự không chờ được nữa Buổi đêm hơn 11 giờ rưỡi Chiếc xe buýt đi về hướng Lan Châu Mới chậm rái rẽ vào trạm xe Tài xế thỏ đầu ra qua cửa sổ Chào hỏi với bảo vệ ở cổng Mẹ kiếp Đang đi thì có cái xe vận tải đâm vào xe riêng, tắc như gì. Xe vừa dừng lại, các hành khách liền sách túi lớn túi nhỏ, xô đẩy la mắng tranh nhau đi xuống. Mười vài phút đã đi sạch sẽ Nhân viên vệ sinh trong trạm, bây giờ mới sách trổi bước lên xe. Có mảnh nhìn vào vỏ hạt dưa, vỏ lạc, cùng với đủ loại vỏ bọc đồ ăn trên nền đất, hùng hồ cúi người quét dọn đống rác rưởi ở chỗ ngồi. Lúc quét đến hàng ghế sau, nhân viên vệ sinh chợt sừng sốt một chút, Ở chỗ thứ hai đếm ngược lên trên, bên cạnh cửa sổ còn một hành khách chưa đi. Từ bên cạnh nhìn qua thì là một cô gái tóc dài, dáng rất đẹp, cứ nhìn trong ngoài cửa sổ. Nhân viên vệ sinh tò mò cũng nhìn qua cửa sổ, đơn giản chỉ có mấy chiếc xe trong trạm, đâu có gì đặc biệt. Nhân viên vệ sinh buồn bực trong lòng, cố ý họ khàn hài tiếng, thấy cô ta không có phản ứng, liền đi qua chỗ vỗ lên ghế. Này này, cô ơi, đến nơi rồi. Lúc quý đường đường ra khỏi trạm xe đã gần đến nửa đêm ngoài cổng căn bản không có ai nhiệt độ ở Lan Châu mặc dù cao hơn so với cả nại nhưng bàn đêm vẫn có mấy phần lạnh lẽo quý đường đường đứng ở cổng tra nhất thời cảm thấy không có chỗ nào để đi bà cụ đang trao bán đồ ăn vặt đằng xa thấy ở đây có người chậm rãi bước tới trong cái thùng đằng đeo có mì ăn tiền, xúc xích, dừa chuột còn có thuốc lá và bật lửa có lẽ đã bận rộn cả một ngày nên mệt mỏi không hề có ý tích cực theo kéo khách. Bà ta quanh quẩn bên cạnh quý đường đường hai vòng, thấy cổ không giống như định vùa đồ, đang ngượng ngập định bỏ đi, thì quý đường đường bỗng lên tiếng, cho tôi một bảo thuốc đá. Có rất ít con gái muốn mua thuốc, bà cụ mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn cầm một bao đưa qua Quý đường đường đưa 10 đồng tiền, không muốn lấy tiền thừa, bèn lấy thêm một chiếc bật lửa chất lượng kém. Bà cụ đi được mấy bước không kìm được, lại quay đầu nhìn lại, Quý đường đường đang cúi đầu châm thuốc, mái tóc dài che khuất nửa cường mặt, từng lăn khói mù lượn lờ bay lên, ngọn đèn vang ở cửa trạm, đằng sau chiếu lên người cô, tạo thành một chiếc bóng đổ dài. Bà cụ lắc đầu một cái, lúc đi qua phòng phát thanh ở cổng, ông cụ bảo vệ bên trong ra ngoài vứt rác, đều quen mặt, bà cụ kiết chỉ vào quý đường đường, phàn nản với ông ta. Con gái còn trẻ như vậy mà hơn nửa đêm không về nhà, đúng là bậy bạ tỏ rõ sự tự nói, tự nghe và bất mãn của bà ta, cũng chẳng hề có ý kiềng rẻ. Quý đường đường đương nhiên là nghe thấy, cô cười cười ngẩn đầu lên, nhà một vòng khói vào khoảng không. Đây là lần đầu tiên cô hút thuốc đá, vậy mà lại vô cùng thành thạo, hoàng đường đến kỳ lạ như vậy, cứ như là từ trước tới giờ vẫn luôn dùng phương thức này để giải sầu và giết thời gian. Có lẽ là do khói thuốc, tấm mắt có chút mờ hồ, lưng trời có một vành trăng sáng mơ hồ, Giống như vườn tay là có thể chạm tới Về nhà ư Nhà ở đâu, ai mà biết Tiếp đó phải đi đâu đây Cũng không biết Tấm mắt của quý đường đường dần hạ xuống Dừng lại bên trên ba chiếc ba lô đặt bên chân Ở chỗ sâu nhất trong ba lô Là chiếc chuông gió kia Lùng thủ dọn Cô đã dùng bọc nì lồng cẩn thận gói kỹ Cất kỹ vào ngăn trong cùng Chờ đến lúc chiếc chuông gió kia vang lên đần nữa Cũng chính là thời điểm Cô sẽ tiếp tục lên đường Đến lúc đó, đồng Nam tây bắc rồi cô sẽ biết cần đi về hướng nào. Nhưng bây giờ phải đi đâu đây? Tản thuốc tụ lại, lạc đác trời xuống quai sách của chiếc bà lô. Một điếu thuốc cũng sắp hút xong. Như vậy là xong chuyện rồi sao? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tổng hành xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.